Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phía trước, căn phòng nhốt bà mây vẫn chìm trong một màu u tối Cánh cửa vẫn cứ đóng kín, không có một chút xây dịch nào Ây nhưng tại sao? Tại sao trong mắt của thằng Trung Bây giờ trên sàn nhà lại chứa đầy những dấu chân máu trải khắp mặt sàn Thằng Trung đưa tay đặt lên trên cánh cửa Khuôn mặt thì vô cùng căng thẳng Bàn tay của nó run lên bẩn bẩn Nó có nên mở cửa ra hay không? Nhưng mai đứng sau cánh cửa kia lại chính là những quỷ hồn. Chúng đặc trực chờ lao ra giết chết nó thì sao đây? Nhưng nó cứ tò mò. Cái sự tò mò quái đản lại thôi thúc nó mở cánh cửa ra xem thử. Nó nên làm gì đây chứ? Tiếng thì thầm nói chuyện bỗng chợt im bặt đi. Không gian yên ắng đến kỳ lạ. Mọi âm thanh như hoàn toàn dừng lại. Một sự yên ắng đến đáng sợ, đến mức có thể nghe thấy rõ những tiếng nhịp tim của chúng đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Siết chặt đôi bàn tay, Trung đã mím chặt môi, khuôn mặt đầy vẻ quyết đoán. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó thì rầm một tiếng, cánh cửa đã được bật mở ra, lộ ra cái không gian tối tăm ở phía trong. Thằng Trung chỉ kịp đưa đôi mắt nhỏ vào bên trong, đã phải hét lên một tiếng sợ hãi. Nó lùi về phía sau mấy bước, thân thể lảo đảo như bị trúng gió. Phía trước mặt của thằng Trung bây giờ Dưới cái thứ bóng tối đen ngòm ngòm kia, đối diện với nó đang là một cái thây. Không, nói cho đúng thì đây là hai thi thể được ghép lại. Khuôn mặt đã phân hủy, rồi bọ lúc nhúc làm tổ trên những cái lỗ li ti được đục ở trên da. Bốn con mắt của chúng bây giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại bốn cái lỗ máu sâu hoắm với những dòng chất lỏng nhễu nhã nhỏ tong tầm xuống dưới mặt đất. Lẫn trong đó, Lại thấy những con giòi béo núc nít Rơi xuống dưới đất Có lẽ bọn chúng chính là thủ phạm lấy đi bốn con mắt kìa Khuôn mặt kỳ dị của cái thây lúc này thì vặn vẹo Đưa qua đưa lại ở trong bóng tối Khuôn miệng méo mó Với cái hàm răng đen lầm trợm Ngoác ra đến tận tài Từ trong đó Tựa hồ như đang phát ra những cái tiếng kêu ai oán Chất chứa cái nỗi thủ hận vô tận Trả mạc Trả mạc lại cho tao Thằng Trung ấy chỉ còn biết tái mặt nhìn, dù đã chuẩn bị trước cái tâm lý nhưng khi mọi chuyện xảy ra quả thực nó không thể nào chấp nhận được. Sợ hãi, không còn biết làm gì nữa. Thằng Trung chỉ còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ê, nhưng bây giờ, nó biết chạy đi đâu đây, khi mà cái tay quỷ kia đã tóm chặt lấy nó. Trung chỉ cảm thấy đau nhói nơi cái vùng ngực, như thể có hàng trăm lưỡi dao cứa vào da điên tóe máu. Nó đưa con mắt sướng chỗ ấy Thì chỉ thấy có một đôi bàn tay sương sầu Khẳng khiêu Lập lề như sắp rụng xuống đất vậy Những cái móng dài ngoằng Đã mọc ra trên đôi bàn tay ma quái ấy Chúng đang cắm xuyên ra lớp da Trên ngực của thằng Trung Làm cho máu từ chỗ ấy chảy ra xối xa Trung đau đớn gạo thét Cố đưa đẩy cái thứ ra trước mặt của mình Nhưng bây giờ đây Thứ kia như khóa thành một bức tường khổng lồ Vẫn cứ đứng chơ ra mà không hề say dịch, làm cho Trung chỉ còn biết bất lực mà gào thét. Cho đến khi nó không còn cảm thấy đau nữa, cơ thể tựa hồ như bị một ai đó nhấc bẩm lên. Trung chỉ kịp nhìn thấy xung quanh là những bóng người cứ mờ mờ ảo ảo đang chạy xuống phía bên dưới chân cầu thang, rồi như có một lực tác động từ ai đó làm cho nó lịm đi, không có quản biết gì nữa. Bàn tay vô thức cử động, thằng Trung từ từ mở mắt cơn đau đầu đã làm cho nó phải choáng váng, đưa tay lên ngực chỗ vết thương kia. Bây giờ không hiểu sao đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Chung đảo mắt nhìn rất xung quanh, chỉ thấy không gian quen thuộc của căn phòng trên tầng 2. Rốt cuộc ai đã đưa nó lên đây? Nó nhớ rất rõ ràng khi nó bất tỉnh đã ở trong phòng của bà Mây và bị cái thây quỷ kia tấn công. Vậy mà sao bây giờ nó lại ở đây chứ? không lẽ là bà mây đã đưa nó lên đây. Mà cũng không đúng, vì bà ấy có năng bị trói ở bên kia và lại loại dây trói này rất chắc. Nếu như không có người phụ giúp cậy trói thì dù cho rằng có dùng răng cắn hay kéo mạnh đến như thế nào cũng không thể thoát ra được. Nên việc bà đưa nó về phòng là điều bất khả thi. Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nó vậy chứ? Suy nghĩ miên man chung ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nó ngủ say lắm, một giấc ngủ dài như là vô tận ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net